Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau một lúc mới nói, tôi sẽ lo lắng. Cho nên ý tứ này nói đúng là, nếu anh lắm không ra, liền ngay cả lo lắng đều miễn ni. Cô xoay người lên lầu, anh đưa tay làm bùi nhủ đám tóc vàng rồi cất tiếng thở dài. Mỹ Ý ư, hiện tại muốn đi đâu để tìm Mỹ Ý đây chứ? Anh ngắm ngắm tiệm cà phê Bạch Vân rồi mới nhớ mày mà thở dài. Không được rồi, nếu rằng sớm 4-5 giờ anh chạy đến tìm khấu ca thì chắc chắn chờ kịp mở miệng đã bị đá ra cửa, có lẽ anh sẽ tự làm. Dù sao tài liệu trong cửa hàng đều có cả, hôm qua anh có nhìn khẩu ca làm, chắc chắn sẽ không có lắm. Anh xem gấu ca cùng với phụ bếp làm rất là thoải mái, 2 3 phút có ngay một dĩa, loại này chắc chắn sẽ không là khó đâu. Bất quá chính là mì ý mà thôi, cho nước vào nấu vớt lên, cho thêm một chút vôi mai, bơ rồi hương liệu, thịt hun khói rồi đem cho vào lò nướng, thế là xong. Đơn giản thế mà, làm khó được anh mới là lạ đó." Anh dâng mắt nhìn ngọn đèn ở lầu 2, khóe miệng nhếch lên, quyết định tự mình sẽ làm mề ý. Nghe được tiếng đập cửa, ngồi ở máy tính tiền công tác, Âu Dương Ninh Ninh quay đầu nhìn thấy anh chàng tóc vàng đang đứng ở cửa phòng ngủ thì không khỏi nhíu mày. Cửa không khóa. Anh mặt dày cất tiếng mỉm cười, "Cho nên tôi tự vào." Thật là vô nghĩa, cái cửa kia đã bị anh đá văng thì làm gì khóa được nữa chứ? Cô nhướng mắt nhìn anh, rồi mới phát hiện trên tay anh đang cầm một cái đĩa, mùi thơm dường như là đồ ăn. "Đó là cái gì vậy?" "Là mì ý." Anh bước tới cho cô xem, nhìn đĩa đồ ăn lộn xộn vàng vàng trên tay anh, cô không nhịn được mà lặp lại với anh. "Đây là mì ý ư?" "Đúng vậy, là mì ý, vừa mới nướng xong." Nói thật, cô không dự đoán được là anh thật sự làm ra mì ý, tuy rằng thật nhìn, thật sự là không quá giống bất quá người môi thì cũng có năm phần giống. Liếc mắt một cái, Ninh Ninh buông bút, cầm dĩa thức ăn ở trên bàn, đúng là mì sợi, thoạt nhìn nó có điểm giống, nghe mùi lại càng giống, lại thêm có mùi bơ nữa. Cô thật sự là rất đói bụng, không ăn gì từ buổi chiều qua ngày hôm qua, cô nghĩ gần 2 giờ còn chưa có gì trong bụng cả. Thoáng chần chờ một chút, cô lấy dĩa mì ý đưa vào trong miệng. "Thế nào?" Anh chờ mong hỏi, Ninh Ninh ăn được vài nhẽ Trầm rãi đem sợi mì nuốt vào trong bụng, mặt không thay đổi nhìn anh mở miệng nói, "Khó ăn." "Sao?" Anh ng ngốc nhìn cô tiếp tục ăn, vẻ mặt không khỏi mơ mịt. "Tại sao?" "Đúng, rất là khó ăn." Cô lạnh lùng lặp lại nhưng vẫn đem sợi mì đưa vào trong miệng. "Cô vì sao vẫn còn ăn chứ?" Hoài Kỳ thật sự là không hiểu. "Anh có ăn thử không?" Ninh Ninh lấy một nĩa mì đi đến trước mặt của Hoài Kỳ. Hoài Kỳ nhìn sợi mì đưa đến trước mắt lại nhìn cô gái không một chút biểu tình rồi há miệng ăn sợi mì kia, trong nháy mắt, anh thiếu chút nữa tất cả mì sợi đều phun ra. Oh my god. Anh trơ mắt nhìn cô đại khái là nhịn 3 giây, cuối cùng là vẫn không nhịn được mà chạy vào nhà vệ sinh, đem cái thứ mềm mềm, mềm công ra mềm, cứng không sao cứng, hương vị ghê tởm mà ghê quái cấp tốc phun ra. Ai thật sự không phải là đồ bếp mà. Cô đứng ở cửa phòng tắm, dùng tay cầm nhĩa tay trái tuy trang bị bó bột, cổ tay vẫn còn có thể cầm dĩa thức ăn, vừa ăn mà vừa phê bình. Sợi mì có một chút cứng như sợi dây thun, có một chút mềm mại như là pháo cứu sinh, bơ thì bỏ quá nhiều, muối cũng thêm nhiều lắm, lại còn có, thịt hun khói bị nướng cháy quá. Anh quay đầu thấy cô còn ăn thì không khỏi ngạc nhiên mà mở miệng. Tại sao cô vẫn còn ăn chứ? Bởi vì tôi rất là đói bụng. Cô tựa vào khung cửa mặt không thay đổi nói. Vậy khi nghe vậy cũng ngậm miệng, người này nói không ra lời. Ăn xong rồi. Cô mắt cũng không chấp, nói xong rồi đem trả đĩa cho anh. Mới xoay người trở lại máy tính, ngồi xuống cũng không quay đầu lại. Đi ra ngoài thì nhớ đóng cửa lại. Cửa hỏng rồi. Nhìn vào diễm mì trống không trên tay, anh không biết phải nói gì cả. Chỉ có thể mở mịn, mở miệng nhắc nhở cô. Tôi biết nó hỏng rồi, tôi không muốn anh khóa cửa mà chỉ cần anh đóng lại là tốt rồi. Cô cầm lấy bút vẽ bản đồ, một lần nữa mở hồ sơ, tiếp tục làm công việc còn dang dở, có một chút mê hoặc ngồi nhìn máy tính tiền, rồi lại tiếp tục nhìn anh một cái, chuyển chú vào máy tính. Quay đi hơn nửa ngày cũng không thể phản ứng được, chỉ có thể đứng ngây ngốc. Không biết qua bao lâu anh mới phục hồi tinh thần, vẻ mặt buồn bực mà bước đi xuống lầu. "Cô lại lặng làm, làm cái gì thế hả?" Dỗi dỗi mắt Âu Dương Ninh Ninh còn buồn ngủ đứng ở cạnh cửa, vẻ mặt rất là khó chịu. Cô mới ngủ được 2 tiếng đã bị âm thanh ồn ào đánh thức, khiến cho cô đau đầu một trận, căm tức đi muốn tìm cái tên vương bát đàn nào đã tạo ra âm thanh như vậy. Ai ngờ lại là tên vương bát. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net